Tên gọi là Phật Tổ Giáng Tọa, quý băng chủ thấy có thể luyện thành chiêu này phải mất bao lâu. Triển Bạch Ngầm nói, ngươi đừng tham tâm vọng tưởng muốn luyện thành thiên Phật tuyệt học, không dễ như là ngươi tưởng đâu. Quần hào còn đang ngẩn người, Triển Bạch lại phối hợp thiên Phật Giáng Mà Trường và Lôi Âm Trường, thì Triển Bà Triều, Phật Quang Phổ Chiếu, Phật Trường Trừ Yêu và Phong Chấn Lôi mình Chỉ thấy trường ảnh như sơn, kinh phong ào ào như rau lòng nộ hải. Cát bụi tung lên mù trời, cao đến mấy chục trượng. Đây đâu phải là võ công nữa. Cơ hồ như bình địa đột ngột nổi phong bà, sấm sét rèn rèn, khí thế kinh nhân. Chờ cát bụi lắng xuống, trên bạch chậm rãi nói. Võ công cao cường, không phải ở trên trời rơi xuống, phải kinh quà luyện tập. Chúng ta bắt đầu từ nội công căn bản. Rút lời chàng ngồi xuống xếp bằng, nhắm mắt tựa như là lão tăng nhập định, miệng đọc đều đều. Khí gồm thanh khí, trục khí, thanh trục hỗn độn, thanh khí tại thượng, trục khí tại hạ. quân hào thấy Trần Bạch bắt đầu truyền thụ khẩu quyết, nên ai nấy vội ngồi xuống tĩnh tâm lắng nghe. Trần Bạch từ từ đọc tiếp thanh giả vì tiền, trúc giả vì địa, thiên địa giao hòa, nhân thần hợp nhất. Những người có mặt ở đây đều là những nội gia cao thủ, nghe triển Bạch đọc khẩu quyết luyện công. Khẩu quyết thể hiện một thứ võ học tham ảo, khác xa với thứ võ học mà mình từng được luyện trước đây. Nên ai ai cũng say sưa lắng nghe. Đọc xong khẩu quyết, chàng lại hướng dẫn mọi người phương thức tọa công. Sau đó trang đi về phòng nghỉ người để mọi người tự luyện tập tối đêm đó Chuyển bạch đang ngồi điều tức trong phòng còn lôi viễn thì ở bên ngoài hướng dẫn thái bạch giật như hùng luyện công bỗng triển bạch nghe bên ngoài có tiếng áo quần động gió nghĩ là có kẻ còn chưa bỏ tham vọng đoạt sách chàng lập tức phi thân ra ngoài vừa thoát ra khỏi cửa sổ Trang còn kịp trông thấy hai bóng đen nhỏ nhắn, vượt tường nhằm đồng chống bỏ chạy. Triển Bạch động lòng hiếu kỳ, phi thân đuổi theo. Dưới ánh xào thừa, chàng đã nhận ra hai bóng người là hai nữ nhân. Đến một vạt rừng thừa, hai bóng đen dừng lại. Triển Bạch vòng qua một bên, vào rừng xong lợi dụng bóng cây áp sát hai người. Bỗng chàng giật mình khi phát hiện ra hai người là mộ dung hồng và uyển Nhi không biết hai tỷ muội mộ Dung gia làm gì mà đang đêm lén lén chạy ra đây. Thấy là chàng ẩn thân chờ xem hai người ra đây vì có việc gì. Đầu tiên là Uyển Nhi lên tiếng. Tỷ tỷ, tỷ có chuyện gì mà gọi muội ra đây? Mộ Dung Hồng dịu dàng nói. Muội muội, lấy thật lòng trả lời Tỷ tỷ, có phải muội muội rất là mến Bạch Đại Ca? Uyển Nhi không ngờ Mộ Dung Hồng lại nói huỵch toẹt tâm sự của nàng ra như vậy, bất giác đỏ mặt nói: "Tỷ tỷ đừng đoán bừa, muội muội Dù biết rằng Tỷ tỷ là vị hôn thề của Bạch Ca Ca, nhưng nàng không đủ can đảm phủ nhận tình cảm của mình đối với Bạch Ca Ca." Mộ Dung Hồng mỉm cười nắm tay Uyển Nhi, dịu dàng nói: "Muội muội, không cần phải giấu Tỷ tỷ. Mấy ngày gần đây Tỷ tỷ mới phát hiện ra mà điều, lẽ ra tỷ tỷ phải nhận ra từ lâu mới phải. Muội muội Ái mộ Bạch Ca Ca còn sớm hơn cả tỷ tỷ. Từ ngày Bạch Ca Ca được mẫu thân đem về phủ dưỡng thường. Nhưng nếu ta phát hiện ra điều này sớm thì đâu đến nỗi để muội muội phải khổ sở bấy lâu này. Nghe đến đây, Uyển Nhi gục mặt vào vai Mộ Dung Hồng và khóc. Mộ Dung Hồng ôm vai Uyển Nhi vỗ về, Mội mội đừng đau lòng, nghe tỷ tỷ nói hết đã. Uyển Nhi càng khóc lớn hơn, nói qua làn nước mắt. Tỷ tỷ, tỷ đừng nói nữa. Mội mội đã đối xử không nên không phải với tỷ tỷ. Mộ Dung hồng thấy Uyển Nhi khóc thảm, không cầm lòng được, cũng rời lệ. Triển bạch ở gần đó lòng đau như cắt, thầm mắng mình tạo nên nhiều điều oan nghiệt hai chị em ôm nhau khóc một lúc. Một dung hồng lấy khăn lau nước mắt cho uyển nhì, rồi lau nước mắt mình. Sau đó nói: tỷ muội ta cùng đệ đệ, tuy là cùng phụ mẫu thân sinh ra, nhưng đệ đệ từ nhỏ tính khí đã không hòa hợp với hai tỷ muội chúng ta. Này phụ thân đã bị sát hại, gia đạo đã không còn được như xưa. Từ nay tỷ muội ta phải tường thân tường ái, sống dựa vào nhau. Muội muội có đồng ý không? Uyển Nhi ném tiếng nức nở gật đầu. Mộ Dung Hồng vuốt tóc Uyển Nhi nói: "Nếu muội muội đã đồng ý như vậy, thì để tỷ muội ta không xa rời nhau, chúng ta cùng gả cho Bạch Ca Ca." Mấy lời này của Mộ Dung Hồng không chỉ khiến cho Uyển Nhi kinh hãi, mà cả Triển Bạch cũng giật mình. Uyển Nhi ngẩng đầu lên nhìn Mộ Dung Hồng, thấy đôi mắt hiền từ của tỷ tỷ mình, gương mặt phảng phất một nụ cười long nàng bỗng như được một làn gió xuân sưởi ấm nàng kêu lên một tiếng tỷ tỷ rồi vùi đầu vào lòng mộ dung hồng uyển nhi ngại ngùng không dám lên tiếng ưng thuận lời đề nghị của tỷ tỷ nhưng qua vẻ kích động và cử chỉ của nàng mộ dung hồng cũng đã nhận ra nàng rất vui vì lời đề nghị này mộ dung hồng nhìn thấy cử chỉ ngượng ngùng của uyển nhi bất giác bật cười nói Đây là việc trọng đại của người con gái, nếu muội muội không đồng ý thì tỷ tỷ không dám ép. Sao, ngươi có đồng ý không? Uyển Nhi một mực vùi đầu vào lòng tỷ tỷ, không dám ngẩng lên, cũng không đáp lời, chỉ kêu tỷ tỷ mà thôi. Mộ Dung Hồng thấy Uyển Nhi thẹn như vậy, càng gẹo tới. Sao, Thì ra là ngươi không muốn ư? Được rồi, để ta đi gặp Bạch Ca Ca nói cho nàng hay. Rằng ngươi không đồng ý gả cho chàng. Uyển Nhi dậm chân, giọng hờn rỗi. Tì tì này, Cứ gạo người ta hoài. Mộ rùng hồng bỗng đầy Uyển Nhi ra. Uyển Nhi lấy làm lạ ngẩng lên, Bất giác lạnh người. Trước mặt hai nàng không xa, Hai bóng người tựa như là hai bóng ma, Không biết xuất hiện từ lúc nào. Đang gương đôi mắt chớp chớp ánh sáng xanh, Nhìn chằm chằm hai người. Nhìn kỹ một chút, Thì cả hai người đều chọc tuổi 60. Một người tóc đỏ hoe, da đen ngời ngời, chỉ có hai bên má hiện lên hai khoảng tròn trắng đỏ. Người kia gầy đét, mình mặc trường bào dày cộp tựa như là đồ đồng. Bên ngoài còn khoác chiếc áo chùm đầu rộng thùng thình, mặt đỏ gay như là người say rượu. Mộ dung hồng và Uyển Nhi không biết hai người này, nhưng Triển Bạch vừa nhìn đã nhận ra, chính là Giang Nam Nhị Kỳ. Triển Bạch đã sớm phát hiện ra sự có mặt của Nhị Kỳ, nhưng vì chàng còn thẹn vì những điều tỉ muội mộ dung già vừa bàn luận. Hơn nữa, chàng muốn xem thử, Giang Nam Nhị Kỳ định làm gì hai thiếu nữ này. Đương nhiên, chàng đã vận công chuẩn bị. Nếu Nhị Kỳ không kể đến thân phận mà ra tay đánh lén, chàng cũng kịp thời ra tay trợ thù. Trong lúc mộ dung hồng và uyển nhi đang kinh hãi nhìn, thì nhị kỳ đồng cười lạnh xích phát linh hầu thường khứ ác lên tiếng nói ờ hay tìm muội bàn nhau cùng lấy một trượng phủ quá là thiên hạ hiếm thấy uyên nhi nghe giọng trầm trọng nổi giận trừng mắt quát ai bảo ngươi xen vào việc của chúng ta quỷ cốc ẩn tấu văn chí kỳ hừ lạnh một tiếng nói không cần nhiều lời với hạnh người nữa Người mà hay người gọi là Bạch ca này, Bạch ca nọ, đó có phải là tên tiểu tử triển bạch không? Uyển Nhi cũng không chịu kém, hừ lạnh nói. Ăn nói khách sáo một chút đi, người kêu ai bằng tiểu tử? Văn Chính Kỳ nổi nóng. Lão Phù chỉ hỏi người, phải hay là không thôi? Vừa quát, lão đã xuất thủ như điện. Nhằm đầu vai của Uyển Nhi chộp tới một trảo nhanh nhẹn dị thường Uyển Nhi chân bước bộ pháp lăng không nhiếp ảnh Tránh khỏi một trảo của đối phương Nổi giận quát Phải thì sao Không ngờ cô nương kính người lớn tuổi Người lại vô sỉ xuất thủ đánh lén Giờ người nếm thử một chỉ của bản cô nương xem sao dứt lời giờ siêu hồn chỉ Nhằm kỳ môn huyệt trước ngực của văn chính kỳ điểm tới Văn Chính Kỳ một trào trò vào khoảng không đã ngạc nhiên, nay thấy đối phương xuất chỉ, chỉ Phong rít gió vèo vèo, lão càng kinh ngạc hơn. Không ngờ một tiểu cô nương lại có võ công cao cường đến mức đó. Văn Chính Kỳ không dám đón chỉ, phi thân bay ra ngoài, đồng thời phất hai trường phản công. Hai trường của Văn Chính Kỳ một trước một sau, nhưng trường sau dường như lại đến trước, chiêu thức hư hư thật thực, rất là quái dị. Chỉ có trường kình thì lạnh lẽo, âm trầm tựa như là gió ở dưới âm phù thổi về. Uyển Nhi thấy chiều thức của đối phương quái dị, nên không dám đoán đỡ, dùng bộ pháp tránh né. Một dung hồng thấy hai lão quái vừa xuất hiện đã hỏi thăm triển bạch, biết là tình hình không hay, vội ngăn Uyển Nhi lại, trầm tĩnh nói. Nhi vị tìm triển thiếu hiệp, chẳng hay có việc gì. Văn Chính Kỳ cười lạnh lạnh. Vậy ra, người mà hai người gọi Bạch Cà Cà chính là chuyện Bạch rồi. Thường khứ ác cười lớn nói, <cười> Thật là không ngờ, chuyện Bạch lại có phúc lớn như vậy. Cùng lúc lại được hai thê tử như hòa như ngọc. uyển Nhi lên tiếng, Tỳ Ti Tỳ không cần giữ lễ với chúng, Hai lão quái vật này quyết không phải là người tốt văn chính kỳ nói như là rít qua kẽ rằng dám cả gan mắng lão phủ người sống như vậy thấy đủ rồi ư rút lời giơ tay lên định phản công thường khứ ác giơ tay ngăn lại khoản đã hai tiểu quỷ này là vị hồn thề của triển bạch chỉ cần bắt chúng làm con tin lo gì triển bạch không giao kỳ thư ra uyển nhi mắng lớn <cười> đừng nằm mơ Với thân thể của hai lão quái vật các người, muốn đoạt kỳ thử thì còn kém xa lắm. Mộ dung hồng dù sao cũng thâm trầm hơn uyển nhì, nàng trấn tĩnh nói. Đáng tiếc là nhị vị đến trễ một bước. Đêm qua, triển thiếu hiệp đã hủy bỏ nó trước mặt quần hào rồi. Thường khứ ác trợn mắt. Cái gì? Có thật vậy không? Mộ dung hồng điểm tĩnh đáp. Việc này mọi người đều biết. Lão tiền bối không tin, có thể tìm người khác mà hỏi Văn Chính Kỳ cười lớn nói. Ồ, người tưởng à, cứ nói như vậy rồi gạt được Lão Phù sao? Thường Khứ Ác tiếp lời. Cứ bắt sống cả hai, rồi tìm Triển Bạch nói chuyện sau. Triển Bạch bỗng nổi giận mắng lớn. <cười> không ngờ Võ Lâm Trung Nguyên lại có đồ vô sỉ như hai người. Uyển Nhi nổi giận mắng. Thật là không ngờ võ lâm trung nguyên lại có đồ vô sỉ như hai người. Thường khứ ác trầm giọng nói. Hai người còn chờ lão phu phải động thủ sao? Uyển Nhi hừ lạnh. Lớn nối không sợ bị gãy lưỡi ử. Văn Chính Kỳ nổi nóng quát. Nội mười chiều, lão phu sẽ bắt sống hai người. Uyển Nhi cũng không vừa đáp lại. Nội bà Triều, bàn cô nương sẽ đánh chết hai lõ quỷ các người. Giang Nam Nhị Kỳ bị miệng lưỡi sắc bén của Uyển Nhi làm cho giận đến bốc khói. Triển Bạch ẩn thân sau gốc cây, nghe Uyển Nhi đối đáp, mà mở từng khúc ruột. Văn Chính Kỳ gầm lên một tiếng, giờ âm phong trường, một chiều trực đả thiên trùng, đánh thẳng vào ngực của Uyển Nhi. Giao thủ với một thiếu nữ mà đánh vào một bộ vị như vậy. Thủ pháp có hơi hạ liều một chút. Uyển Nhi đỏ mặt, vừa thẹn vừa giận, nhưng thấy trường phong của đối phương rất âm trầm, nên không dám đón đỡ, chỉ dùng thân pháp thoát ra khỏi vùng trường ảnh của đối phương. Văn Chính kỳ kinh hãi thầm, vì thân pháp của đối phương quá nhành nhẹn, nhưng đồng thời điều đó cũng làm kích thích tính kiêu ngạo của lão. Chỉ thấy trường ảnh đầy trời, trường phong lớp lớp văn chính kỳ trong lúc tức giận đã xuất thủ liên hoàn công ra bảy trường trường nào trường nấy nhanh như điện xoẹt uyển nhi bị mất tiền cử đành phải liên tiếp thối lui hơn hai trường. khi mà nàng lấy lại được thế lập tức quát lên một tiếng giờ siêu hồn chỉ phản công văn chính kỳ thấy chỉ phong của đối phương lợi hại không dám đón đỡ chỉ thoái lui tránh né uyển nhi được thế tấn công liên tiếp bảy chiều Bước văn chính kỳ, thoái lui hơn trường. Song phương trao đổi hơn 10 hiệp, vẫn bất phần thắng bại. Thường khứ ác cười lạnh nhìn mộ dung hồng nói. Ta với người, ở không làm gì, ở cũng ra múa mày cho đỡ buồn đi. Mộ dung hồng nhếch môi cười nhẹ nói. Lúc nãy, các ngươi nói nội mười chiều sẽ bắt sống được hai ta cơ mà. Sao bây giờ gần 20 chiều vẫn chưa làm gì được muội muội ta? Thường khứ ác chừng trao đáp, 10 triệu, 20 triệu, hay 30 triệu, thì có gì khác nhau? Miễn sao bắt được hai người, để đổi lấy kỳ thư là được rồi. dứt lời, giờ hắc sát thủ già nhằm bụng dưới của mộ dung hồng trộp tới. Mộ dung hồng không ngờ thường khứ ác lại mặt dày đến như vậy, lập tức giờ lăng không nhiếp ảnh bộ pháp ra tránh né, đồng thời dùng ra học trích tinh thủ pháp phản công, Võ công Mộ Dung Hồng không cao bằng Uyển Nhi, bởi vậy chỉ qua 7-8 hiệp, nàng hoàn toàn ở thế hạ phòng. Trong khi đó, Uyển Nhi với Văn Chính Kỳ vẫn đấu bình thủ, song phương qua lại đã hơn 30 hiệp. Thường khứ ác đắc thế, xuất thủ một chiều giá thiên cái nhật, trường xòe ra như là cây quạt, đập xuống đầu của Mộ Dung Hồng. Mộ Dung Hồng quát lớn một tiếng, xuất chiều hỏa trung thủ lạt, nhằm tam dương huyệt của đối phương kích tới âm um... một tiếng chấn động kèm theo là một tiếng rú thàm hai bóng người đang kịch chiến bỗng phân giả. thường khứ ác ôm cổ tay vừa thoái lùi miệng vừa kêu rên không dứt mộ dung hồng thở hổn hển mặt trắng nhật nhưng nét mặt lại lộ vẻ hân hoan cạnh nàng xuất hiện một thiếu niên anh tuấn thái độ ung dung nhìn thường khứ ác trên khóe mép của chàng hiện lên một nụ cười nhạt thiếu niên không ai khác chính là triển bạch chàng vừa kịp giật tay trợ giúp một trường đánh thường khứ ác thoái lui ngoài hai trường uyển nhi thấy triển bạch xuất hiện cũng tấn công một chỉ rồi phi thân đến bên chàng miệng reo lên bạch ca ca tâm tình của nàng đè nén bấy lâu nay giờ mới được dâng trào Nhưng chỉ kêu lên được mấy tiếng bạch ca ca, bất giác thẹn đến đỏ mặt, cúi đầu nhìn xuống đất. Triển Bạch cảm thấy mặt mình cũng nóng ràn, chàng dịu dàng bảo Uyển Nhi, Uyển muội, muội đứng sang bên này, để ca ca đối phó với hai lão tặc." Uyển Nhi đến bên mộ rung Hồng. Triển Bạch nhìn Nhị Kỳ nghiêm giọng nói, "Hai người cũng là nhân vật có danh vọng trên giang hồ." Tại sao lại không biết giữ thành rành, lại ra tay hiểm ác với hai thiếu nữ như vậy? Văn Chính Kỳ đưa mắt nhìn thường khứ ác đang xếp bằng vận công trị thường, lòng đã có ý án. Lão biết một mình lão không phải là đối thủ của triền bạch, nhưng mà miệng nói vẫn rất là cứng. Không cần nhiều lời. Nếu người chịu giàu tỏa cốt, tỏa hồn thiên Phật quyền, thì lão phù sẽ không vấn tội đả thương sư huynh tả. Đồng thời, Cũng bỏ qua hết tội giết chết ái đồ của ta. Bằng không, Thì ba người đừng hòng sống qua đêm này. Triển bạch nghiêm giọng Việc các hạ có thể bỏ qua kiều hận, Triển bạch này cảm kích vô ngần. Nhưng muốn lấy kỳ thử, Nhị vị đã đến trễ mất rồi. Văn Chính Kỳ lạnh lùng. Nói vậy, Tức tiểu tử người không chịu giao sách giả. Tại hạ thật lòng, Tin hay không là quyền ở các hạ. Thường khứ ác hành công xong, đứng dậy nhìn triển bạch, giọng hằn học. Chút kế mọn của người gạt được ai, chứ không gạt được nhị kỳ. Muốn sống thì giao ra. Văn Chính Kỳ thấy sư huynh đã trị xong nội thường, lòng tự tin tăng thêm một chút, vận công bước tới. Người nhất định, chờ đông thủ rồi mới được. Triển bạch cười lạnh, Đừng nói là quyền kỳ thư đã hủy rồi. Nếu còn ở đây, triển bạch cũng không giao cho hạng người khi dư diệt tổ như là hai người. Lời nói này động chạm đến tích cũ của hai người. Nhị kỳ đồng thanh quát. Tiểu tử, muốn chết! Cả hai cùng giờ tuyệt học giả, Một người giờ hắc sát thủ, một người giờ âm phong trường. Hai đào trường kình, một cương một nhù, nhằm triển bạch cuốn tới. Trần Bạch lướt người khỏi hai đạo trưởng phòng lạnh lùng nói Nếu muốn động thủ Trần Bạch này cũng không ngán hai người Nhưng Trần Bạch có hứa với người không chen vào chuyện của giang hồ Nên không tiện động thủ với hai người mà thôi Văn chính kỳ quát Người không giao kỳ thư giả Thì đừng hòng viện cớ này viện cớ nọ để mà thoái thác Dứt lời lại song song mối trưởng tấn công Trần Bạch lại dùng bộ pháp để tránh né, nhị kỳ được thế liên tiếp tấn công mỗi người nằm sáu chiều, chiều nào chiều nấy đều là sát chiều chí mạng. Thân pháp của Trần Bạch dù cao siêu nhưng đã đến nước, trang phải hoàn thủ để tử vệ, nếu không bỗng từ đằng xa vọng lại tiếng cười lớn, tiếng quát tháo pha tạp lẫn những tiếng rú thảm, khiến người nghe không khỏi mọc ốc dùng mình. Mọi người đầu kinh hãi nhìn về phía phát ra tiếng động. Cả nhị kỳ cũng dừng tay. Từ những tiếng hỗn tạp này, có thể nhận ra một tai họa lớn sắp sửa giáng xuống đầu con người. Bỗng từ xa có một bóng người hớt hải chạy tới. Vừa nhìn thấy Triển Bạch, đã gọi lớn. Bạch! Triển Thiếu Hiệp! Mọi người đi tìm Thiếu Hiệp từ nãy đến giờ. Có nhiều người đến tìm Triển Thiếu Hiệp. Nhìn lại thì thấy chính là Kim Thái Phụng. Ve mặt của nàng còn động nét kinh hoàng biết là có việc chẳng lành, Triển Bạch hỏi nhanh. Kim Cô nương bình tĩnh, những ai đến tìm tại hạ? Kim Thái Phụng thở hổn hển. Cửu đại môn phái, ngoài ra còn có nhiều người lắm. Triển Bạch nhíu mày. Làm gì mà nhiều người đến tìm tại như vậy? Tất cả bọn họ hẹn nhau để đến tìm Triển thiếu hiệp. Lôi Đại Thúc nói, thiếu hiệp không có mặt ở đây. Họ không tin xông vào lục sát. Cùng gia đệ tử ra tay ngăn cản. Đã có không ít người bị tử thương. Triển Bạch không ngờ Kim Thái Phụng nói xong. Đã phi thần lướt đi. Giang Nam nhị kỳ sợ Triển Bạch thừa cơ trốn mất. Nên vội vàng phi thần đuổi theo. Bà thiếu nữ cùng lục tục theo Triển Bạch. Nhẹ như chiếc lá đáp xuống quảng trường. phong mắt nhìn ra. Thấy hàng trăm người đang hỗn chiến. đao ảnh. Kiếm ảnh và cả trường ảnh dập trời, thỉnh thoảng lại có người trúng trường trúng kiếm mạng vòng. Dưới đất nằm ngổn ngang tử thi đầy máu trông rất là thảm liệt. Triển mạch đề khí quát lớn, dừng tay. Tiếng quát của chàng chẳng khác gì sấm sét giữa trời. Những người đang đồng thủ đều giật mình lùi khỏi vòng chiến. Tiếp đó mới thấy rằng Nam Nhị Kỳ, Mộ Dung Hồng, Uyển Nhi và Kim Thái Phụng phi thân đáp xuống hiện trường. Trần Bạch cố ném kích động, quét mắt nhìn quanh một lượt, trầm giọng hỏi: Cao nhân phương nào đến tìm tại hạ? Tại sao lại lạm sát những người vô can như vậy? Không lẽ, đó là nghĩa cử của hiệp nghĩa đạo xảo? Trong đám đông vang lên một câu niệm Phật hiệu, vang vang như là tiếng chuông đồng. Tiếp đó, một lão tăng thân hình cao lớn, tăng bào màu xám, sắc diện nhuận hồng, được điểm xuyến bằng đôi mày bạc trắng, bước ra khỏi đám đông hỏi: A-di-đà-phật Tiểu thí chủ L-triển-bạch Triển-bạch gật đầu đáp Chính là tại hạ đây Lão Tăng niệm một câu Phật hiệu nói Lão Nạp l trí hải Đường kim phương trượng của thiếu lầm Này Lão Nạp đại diện Cho danh dự của kiều đại môn phái Muốn lấy lại một vật Từ tay của thiểu thí chủ Không biết tiểu thí chủ có chịu nể tình không? Trong lúc Chí Hải đang nói thì trưởng môn nhân của tám phái, Ngà Mì, Không Động, Võ Đàng, Quân Luân, Điểm Thường, Hoa Sơn, Trường Bạch, Pháp Hòa. kẻ trước người sau bước ra đứng sau lưng Chí Hải, ai nấy chiếu song mục nhìn Trần Bạch thị Trần Bạch thấy lời của Chí Hải hàm chứa ý cưỡng đoạt, lại thấy trưởng môn nhân của bát đại môn phái đều đứng ra để gây áp lực bất nhãn thì thầm trưởng môn nhân kiều đại môn phái chỉ như thế này thôi sao chẳng trách trong vòng trăm năm trở lại đây danh tiếng của kiều đại môn phái bị trồn vùi nghĩ xong trần bạch lạnh lùng đáp yêu cầu gì xin đại sư cô nói thẳng giả chỉ cần nó không đi ngược lại với chính nghĩa võ lâm thì trần bạch chẳng dám từ nàn lời nói của trần bạch chính trực không nhu nhược mà cũng không thất lễ với bậc võ lâm trưởng thượng, khiến không ít người ngầm khâm phục. Nhưng lời của chàng lại hàm chứa ý vị mỉa mai thiếu lâm phường trưởng. Chí Hải là nhân vật lão luyện giang hồ, đương nhiên là nghe ra ẩn ý trong câu nói của triển bạch. Lão trầm mặt nói, Lão nạp đương nhiên là không yêu cầu điều gì quá khắt khe. Chỉ mong tiểu thí chủ đem tỏa cốt tỏa hồn thiên phật quyền trả lại cho lão nạp. Được như vậy, thì cựu đại môn phái sẽ quay lưng đi ngay, không gây bất cứ phiền toái nào cho thí chủ. Lại lấy danh nghĩa của cựu đại môn phái ra uy hiếp. Triển Bạch cười nhạt đáp. Giả như quyền kỳ thư ấy còn ở đây, thì bằng vào danh vọng của đại sư cùng trưởng môn nhân của bát đại môn phái. Tại hạ nhất định hai tay dừng cho đại sư. tiếc thay mới đêm qua, tại hạ đã hủy nó trước mặt quần hào rồi. Ờ, đã hại trừ vị mất công đi rồi. Chỉ hải đại sư trầm mặt nói. Lão Nạp cũng không ngại nói cho thí chủ biết quyển kỳ thư này do phương trượng đời trước của bản tự khổ thủy sư tổ cùng với trường giáo võ đàng đường thời là thiết tâm đạo trường có ân cứu mạng với chỉ nhãn làng quân nên được người trao tặng. Sau đó thiết tâm đạo trường Đã đồng ý giao kỳ thư cho bản tự cất giữ Kỳ thư này vốn được cất giữ trong tảng kinh các Nay nghe lời đồn đại Nó lại ở trong tay thí chủ Lão nạp kiểm tra lại Thì thấy trong tảng kinh các Không còn quyển sách này Bởi vậy hôm nay mới cất công đến đây Yêu cầu thí chủ trao lại cho bản tự cất giữ Chỉ hải nói một hồi một hồi tựa như là bảo vật chấn sơn của thiếu lâm tự vừa bị mất cắp không bằng. Quân Hào nghe kể về sự tích của quyền kỳ thư danh chấn võ lâm này, đồng lắng nghe đến xuất thần, lại nghe chí hải tiếp. Lão Nạp nghe đầu, thí chủ là hậu nhân của tích lịch kiếm Triển Đại Hiệp. Nghĩ năm xưa Triển Đại Hiệp anh mình lỗi lạc, chắc là không đến nỗi là người thâm nhập tàng kinh khác của bản tự để lấy cắp kinh. Nhưng này kinh này ở trong tay thí chủ, mong thí chủ từ bi độ lượng trao trả lại. Thiếu lầm tự, đời đời không quên đại ân đại đức của thí chủ. Triển bạch nghe Chí Hải nhắc đến tên phụ thần chàng, lại còn ý nghi ngờ tiền phụ là người ăn cắp bảo vật của thiếu lầm tự. Bất giác, chàng nổi giận. Chàng quyết định đem sự thật về sự tích quyền kỳ thư này kể hết cho quần hào nghe. Chàng cười lạnh đáp Theo chỗ Triển Bạch biết Thì chân tướng sự việc Không giống như là những gì điều đại sư vừa nói trí hải mục quang như điện Nhìn Triển Bạch trầm giọng nói Việc này Vốn là một bí mật của bản tự Nếu không phải vì tình thế Bất đắc dĩ Lão Nạp cũng không công bố trước nhiều người Thí chủ nói vậy Là có ý nghi ngờ Lão Nạp nói dối sao triển bạch điểm tịnh đáp đại sư thân là phương trưởng của thiếu lầm, là bắt đầu của võ Trung đương nhiên không thể nói dối trước mặt có điều sự thật lại có chỗ không giống với những điều đại sư vừa nói chí hải lạnh lùng nói ra như lạnh. thí chủ giải thích cho rõ ràng việc này đi việc trình nhãn lang quân tiền bối luyện công bị thiên tiên ma nữ dùng thác nữ mê hồn đại pháp làm cho tẩu hỏa nhập ma Kế đó, được phương trượng đời trước của quý tự là khổ thủy đại sư, cùng trưởng giáo đường thời của võ đàng là thiết tàm đạo trưởng cứu mạng là có thực. Nhưng sau khi chết, chỉ nhãn lang quân đã dùng tâm huyết nửa đời mình làm ra quyền bí lục tỏa cốt tỏa hồn thiên phật quyền, thì lại không tặng nó cho khổ thủy và thiết tâm nhị vị tiền bối. Triển bạch nói tới đây, chỉ hải đại sư bỗng biến sắc mặt, Nhưng Trần Bạch không để ý đến phản ứng của Trí Hải, tiếp lời. Chỉ nhãn làng quân tạm đem quyền kỳ thư cất giấu trong một bí động ở La Phù Sơn. Trước lúc chết, lại cố ý để lộ ra ngoài, khiến cho giang hồ đồng đạo chém giết nhau vô số, hòng tranh đoạt kỳ thư. Thảm họa ấy đến nay còn chưa dứt hẳn. Trí Hải nổi nóng bước tới một bước nói. Thí chủ nói vậy, thì thiếu lầm tự. Cũng đang tham gia tranh đoạt Mới giành được quyền kỳ thư chữ gì dứt lời rồi trưởng lên Hàm ý chỉ cần Triển Bạch nói phải một tiếng Là xuất thủ tấn công Triển Bạch cười nhẹ nói Đại sư chớ nóng nảy như vậy Triển Bạch còn chưa nói hết mà Lúc ấy số cao thủ đến làm Phù Sơn Tìm bảo vật đông vô số Có hay không có đệ tử của quý tự tham gia Thì tại hạ không dám nói Chỉ biết sau đó hai đệ tử của pháp hoàn nam tông tìm được. Nghe nói tới đây, trưởng môn nhân của pháp hoàn nam tông bước lên chen lời. "Ồ, oh, nói như vậy, quyển sách này thuộc về bản môn rồi." Triển <cười> Bạch nhếch môi cười đáp. Nhưng hai cao thủ của Quý môn lại không giữ được bí lục đó. Qua những trận đấu tranh đoạt, cuối cùng về tay của một cao thủ của Không động, là Ngũ Trảo Linh Hổ. Triển Bạch vừa dứt lời, lại nghe một tiếng cười lạnh. Một lão đạo gầy nhom bước ra, chính là trưởng môn nhân không động phái, bài cốt tiền Vương Chỉ Đạo. Vương Chỉ Đạo cười lạnh sau nói, Không ngờ, chủ nhân thật sự của quyền sách này lại chính là không động phái. Xin thí chủ giao cho bần đạo đi. Chí Hải sợ Triển Bạch nói một hồi, thành ra thiếu lâm tự không còn được quyền chủ động đối với kỳ thư lại còn gây thù kết oán với bát đại môn phái vội đứng ra hỏi theo chỗ lão nạp được biết võ công của ngũ trảo linh hồ không cao làm sao mà giữ được bảo vật bài cốt tiên cười lạnh cướp lời trí hải đại sử không phải là người sống trong thời gian đó thì làm sao biết được ngũ trảo linh hồ võ công không cao cường triển bạch cười nhẹ nói nhi vị bất tất phải tranh giành với nhau một câu nói. Còn việc ngũ trào linh hồ sau khi đoạt được kỳ thư rồi, có giữ được hay không? Hay là bị ai cướp đoạt được? Thì tại hạ thực tình là không biết. Chỉ hải bị bài cốt tiền hỏi ngược một câu đang lúng túng không biết trả lời ra sao. Nghe trần bạch nói xong, vội lớn tiếng để mà khỏa lấp việc nọ. Thí chủ kể một chuyện không đầu không đuôi như vậy, khiến cho lão nạp đành phải nghi ngờ thí chủ. Đã tự dựng cốt truyện Để hòng chia rẽ các đại môn phái Thật là uổng cho Triển Vân thiên, Cả đời hiệp nghĩa Lại có một hậu nhân Trần Bạch thấy máu nóng rồn lên mặt Quát lớn Cầm miệng Các hạ thân phận đứng đầu lờ kiều đại môn phái Không ngờ lại có thể buông lời nhục mạ người vô cớ như vậy Nếu Tài Hạ không có lời hứa với người Thì <cười> Tài Hạ không nói nhiều nữa Các vị đi hết đi Chí Hải là phương trưởng của thiếu lầm tự, thân phận cao quý bức chừng nào, làm sao chịu được những lời lẽ của triển bạch. Song một cổ lão bắn ra những tia hàn quang giận người, miệng quát lớn. Tiểu tử, muốn chết! Dứt lời dơ trưởng định tấn công. Bỗng có một tiếng quát lớn. Dừng tay! Lô Trần Viễn bước ra dơ tay ngăn Chí Hải lại, nhìn thẳng vào mặt của Chí Hải nói. Phương trưởng có nhận ra ta là ai không? chí hải ngơ ngác một lúc rồi lắc đầu lão nạp chưa được hân hạnh tiếp xúc với thí chủ lần nào lôi trấn viễn cười lạnh <cười> không lẽ người tiền nhiệm trước kia lúc mà chào chức phương trượng cho đại sư không có nhắc tới cái tên lôi trấn viễn này ư câu nói hàm xúc của lôi trấn viễn khiến chí hải ngẩn người không lẽ việc chấp trưởng chức phương trượng của bản tự lại có liên quan đến thí chủ hay sao lôi chân viễn mỉm cười đại sư nói vậy buộc lôi mỗ phải tự nói già rồi chỉ sợ điều này nói già ít nhiều làm ảnh hưởng đến thành danh mấy trăm năm nay của quý tự chí hải nổi giận quát nếu thí chủ còn không chịu giải thích rõ ràng việc này thì mấy ngàn tăng chúng của thiếu lầm tự sẽ không để yên cho thí chủ đâu việc này Lôi mỗ thấy tốt hơn là nên tìm một nơi vắng vẻ nói ra thì tiện hơn. Chí Hải quát lớn ngắt lời. Không cần. Thí chủ cứ nói ra trước mặt quần hào để mọi người được biết. Lôi chân viễn cười lớn nói. Được, được. Lôi mỗ cứ sự thật nói ra. Nếu danh dự của thiếu lâm tự tổn hại, thì lão hòa thượng người phải chịu trách nhiệm. Rứt lời. Lôi chân viễn bắt đầu kè Sau khi ngũ trào linh hồ lấy được kỳ thư Lập tức đi một nơi vắng vẻ Để luyện cái thế thần công Hòng xưng bá võ lầm Nhưng quyền kỳ thư này vô cùng đặc biệt Những kẻ nhìn thấy nó định lực yếu kém một chút Là lập tức bị những dâm ảnh trong đó chế ngự thần trí, Chẳng những luyện công không thành Mà còn bị tẩu hỏa nhập mà Trải qua hơn chục năm Những người bị hại bởi quyền kỳ thư này không sao kể xiết. Phần thì các võ lâm đồng đạo chém giết nhau để tranh giành kỳ thư. Người may mắn đoạt được thì cũng chết vì bị tẩu hỏa nhập ma khiến cho dạng hổ phải một phen đại loạn. Lúc đó thì khổ thủy đại sư vì muốn dạng hổ tránh khỏi sát kiếp, nên đã cùng thiết tâm đạo trưởng của võ đàng liên thủ đánh cướp quyền kỳ thư đem về cất giữ nơi tảng kinh cát, đồng thời đặt ra một điều luật, cấm tăng chúng thiếu lầm, không được xem quyền kỳ thư này. Và phương trưởng các đời sau, mỗi khi tiếp nhận trọng trách, đều phải phát hệ trước tổ sư rằng, không được luyện võ công trong kỳ thư này. Đây vốn là một điều cực kỳ bí mật của thiếu lầm tự, và lai lịch của quyền kỳ thư qua rất nhiều đời, nên tăng chúng của thiếu lầm, Chẳng còn ai hay biết đến sự tồn tại của nó. Chỉ có phương trượng đường nhiệm mới biết đến nó mà thôi. Không ngờ lôi chấn viễn lại có thể nói ra vành vách như vậy. Chí hải hòa thượng vừa kinh hãi vừa tức giận nói. Cuồng đồ to gan người làm sao biết được chuyện này? Lôi chấn viễn chầm mặt quát. Lão trọc vô lễ, lão phu hỏi người. Ba vị sư đệ của tránh tâm đại sử. Người tiền nhiệm của người, tại sao lại chết? Chí Hải ngần người một lúc, rồi quát. Không lẽ, việc tam vệ sư thúc của ta tử nạn lại có liên quan đến quyển sách này? Lùi Trần Viễn cười lớn nói. Xem ra, tránh tâm đã không nói rõ cho người hay. Giờ lão đã chết rồi, việc này chỉ còn một mình lão phù biết mà thôi. Chí Hải Hòa Thượng đỏ mặt quát. Người màu giải thích cho rõ đi, nếu không đừng trách lão nạp không nể tình. Lôi chân viễn cười lạnh. Ba vị sự thúc của người vì đam mê võ học đã lén xem tỏa cốt tỏa hồn thiền Phật quyền bị tránh tầm phát hiện. Ba người trong lúc thần trí mê loạn đã trở mặt đánh lại phường trượng. May mà lúc đó ta có mặt ở đó đã trợ lực với tránh tầm đại sư. Để chế ngự ba tên phản đổ Lần này thì Chí Hải không còn mở lời được nữa Cả những người có mặt ở đó Cũng tròn mắt chăm chú nhìn Lôi Trân Viễn Kể về một đoạn mật án Của Thiếu Lâm Tự Lôi Trân Viễn trầm ngâm tiếp Cũng qua lần đó Tránh tâm đại Sư Vô tình nhìn thấy một trang trong Tỏa cốt tỏa hồn thiền Phật quyển, Cảm thấy quyển sách này Không thể để chung với các kinh văn khác Trong tảng kinh các Thứ nữa là để tạ ẩn Lão Phù trợ giúp. Lão đã đem quyền kỳ thư đó cùng ba viên Long Hồ Tục Mệnh Đàn tặng cho Lão Phù. Đến lúc này thì tất cả nhiệt tình của Chí Hải đã như là bị tạt một gáo nước lạnh vào, khiến nó tan biến hết. Thiếu lâm tử đã bị Nam Hải Môn chiếm cứ. Trong các đệ tử thiếu lâm đường thời, không một ai đủ sức đường cư lại với cao thủ của Nam Hải Môn thất hợp nhị thần công của thiếu lâm đã không còn tác dụng nữa. Lão mới thống lĩnh tăng chúng đi đạt loại quyền kỳ thử để hòng dùng võ công cao thâm trong đó cứu vãn thanh danh của thiếu lâm. Không ngờ Lôi Trấn Viễn lại chứng minh chủ quyền của kỳ thử không còn thuộc về thiếu lâm nữa. Nhưng sự tồn vong của thiếu lâm lại phụ thuộc vào việc có giành được bí kíp hay không. Cơ nghiệp của thiếu lâm mấy trăm năm này không lẽ bị hủy về tay lão. Tội trạng này lão làm sao gánh nổi? nghĩ xong, lão đánh liều nạt. người nói miệng không như vậy, lão làm sao tin được? người có bằng chứng gì để chứng minh tính xác thực của những việc người vừa kể không? lôi chân viễn ngẩn người. lão hạt thượng người muốn bằng chứng gì? chỉ cần có tòa cốt, tòa hồn thiên phật quyền cùng ba viên long hồ tụng mệnh nàn làm chứng là đủ rồi. bằng không? Người dùng hí ngôn làm tổn hại danh dự của thiếu lầm Đừng nói tăng chúng thiếu lầm không tha cho người Mà cả bát đại môn phái cũng không tha cho người đâu Nhưng mà cả hai thứ mà chỉ hải yêu cầu đều đã không còn Ba viên long hổ tung mạnh đàn Hai viên lôi chân viễn đã dùng trị nội thương cho mình Một viên thì tặng cho triền bạch lúc chàng dưỡng thương ở một dung sơn trang Còn quyền kỳ thư thì triền bạch vừa xé bỏ hôm qua Nhưng Lôi Trân Viễn biết rõ, dù các vật chứng còn thì Chí Hải cũng sẽ không chịu bỏ qua. Việc Lôi Trân Viễn vào Thiếu Lâm Tự hỏi thăm tin tức về trần vân thiền, rồi tình cờ cứu được tránh tầm. Việc này ngoài hai người già, không còn người thứ ba hay biết. Nên dù có tín vật, Chí Hải vẫn có thể bắt bẻ được. Nghĩ đến đây, Lôi Trân Viễn cười lớn nói, Lôi Trân Viễn này tuy chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, Nhưng tính ngay thẳng, xưa nay trên giang hồ bằng hữu đều biết. Nay ta chỉ nói bấy nhiêu đó thôi. Tin hay không, cũng mặc kệ lão chọc người. Chỉ hải chưa kịp đáp lời, thì không động trưởng môn nhân, bài cốt tiền, vương trì đạo đã bước lên nói. Chỉ hải đạo hình, chúng ta bất đắc phải nhiều lời với chúng. Cứ buộc chúng giao kỳ thư là được rồi. Bài cốt tiền, vương trì đạo, tuy tu đạo, Nhưng lại là phường háo sắc, không đêm nào là thiếu nữ nhân, đến nỗi phải gầy nhòm, đưa hết cả xương sườn ra ngoài. Chính vì vậy mới có cái nhã hiệu là bài cốt tiền. Lôi chấn viễn vốn rất là ghét hạng người ngụy quân tử, miệng nói chính nghĩa, mà lòng thì tà độc hơn cả phường hắc đạo. Nên vừa thấy bài cốt tiền xuất hiện, đã trề mồi nói, <cười> hạng như ngươi chưa xứng để nói câu đó với lão phủ. Bài cốt tiền nghĩ mình cũng là tôn sư một phái, lại bị đối phương khinh khì như vậy, bất giác nội khí sung thiền quát. Lôi phòng tử, chớ cuồng ngạo, ngươi thử tiếp bàn tọa một trường coi. dứt lời, vận hết sức bình sinh nhằm lực của lôi chân viễn đẩy tới một trường. Lập tức, đất dậy cuồng phòng, xem ra trường lực của bài cốt tiền không phải là tầm thường. Lôi chân viễn cười lạnh nói, dù mười trường, trăm trường, Lão Phu cũng không ngại dứt lời Hữu trưởng dơ lên Nhằm đào trường kinh của đối phương đẩy tới Âm một tiếng chấn động không gian Cát đá tung bay mù mịt Bài cốt tiên thối lùi ba bước Lôi chấn viễn vẫn đứng yên bất động Bài cốt tiên gầm lên một tiếng Như là con mãnh thúi bị thương Giờ hết sức bình sinh tuyệt học ra Tấn công liên hoàn ba trường Chỉ thấy trường ảnh như vũ báo Bao vây chặt lôi chấn viễn lôi chân viễn hừ lạnh một tiếng quát người muốn chết rút lời vận thiên phật trường cứ nhằm trường cổ đối phương đánh tới chỉ nghe bùng bùng bùng ba tiếng chấn động hai bóng người đột ngột tách ra dầu tóc của lôi chân viễn tung bay bời bời nhưng mà thân hình vẫn nguyên vị bài cốt tiền lảo đảo lùi lại sắc mặt nhợt nhạt hái miệng phun ra mấy ngụm máu tươi Vừa định xông lên lần nữa, nhưng láo không gượng lại được, ngã quỵ xuống, hôn mê bất tỉnh Các đệ tử phái không động lật đật chạy tới, đỡ bài cốt tiền ra phía sau cứu chữa. Chí hải hòa thượng lướt tới trước mặt lôi chấn viễn, quát lớn. lôi chấn viễn, người ra tay tàn độc, không coi kiều đại môn phái vào đầu. Ngày hôm nay, kiều đại môn phái quyết sống chết với người. Chí hải hòa thượng vừa dứt lời. Thì trưởng môn của Pháp Hòa Nam Tông là Đàn tranh Khách, Trương Cường. Trưởng môn của Pháp Hòa Bắc Tông là Tỳ Bà Thủ, Phạm Đàn, song song quát lớn một tiếng, xông vào mỗi người giờ tuyệt học của mình. Là Đàn tranh chỉ và Tỳ Bà Thủ, phân tà hữu tấn công Lôi Trấn Viễn. Lôi Trấn Viễn nổi nóng quát lớn. Đường đường là tôn sư của kiêu đại môn phái, không ngờ chỉ là hạng ỉ đồng hiếp ít dứt lời không thèm tranh né Tại hữu trường nhầm ngực của đối phương đẩy ra bùng bùng hai tiếng trương cường và phạm đàn đồng thối lùi một bước lời nói mỉa mai của lôi trần viễn đã làm kích động những người đứng đầu của kiều đại môn phái tất cả đều bước lên bao vây lôi trấn viễn song mục người nào cũng tràn ngập sát quang lôi trần viễn đẩy lùi hai đối thủ cười cuồng ngạo nói lôi mỗ sắp đến ngày về với đất lại được lãnh giáo tuyệt học của trưởng môn nhân cửu đại môn phái thật là vinh hạnh nào hơn lôi trấn viễn đang lúc nóng giận lão quân mất tính chất nghiêm trọng của tình hình trước mặt vừa dứt lời đã huy động xong trường nhằm các trưởng môn nhân của thất đại môn phái liên hoàn tấn công bảy trường trưởng môn nhân của thất đại môn phái đồng thành quát lớn một tiếng giơ trường phản công Chỉ thấy bóng người chấp động, trường ảnh đầy trời, vây Lôi Trấn Viễn vào giữa. Lôi Trấn Viễn múa trưởng như bày, một mình cự chiến với bảy tám cao thủ, đầu là tôn sư của kiều đại môn phái, nhưng vẫn có công có thủ, đánh đồng đỡ tay, không tỏ ra chút nào núng nào. Những người bên ngoài đều nhận ra, sở dĩ Lôi Trấn Viễn có thể cầm cự được là nhờ công lực của lão cao thâm hơn đối phương một bậc, Nhưng cứ đà này kéo dài, thì lão chắc phải sớm kiệt lực mà chết. Bỗng có một bóng người nhanh như điện chớp, phi thân xuyên vào vòng chiến. Lúc này trưởng môn nhân của bát đại môn phái đang ra sức vây công, trường ảnh dập trời, kình phong như kín như bừng, dù một giọt nước cũng khó lọt qua. Nhưng bóng người tựa như là ảo ảnh, có hình mờ không có chất, thoát cái đã lọt vào vòng chiến cũng không thấy người này có động tác gì, chỉ thấy tám môn nhân như chạm phải rắn độc, un un thối lùi. bóng người dừng lại, thì thấy một người đứng cạnh lôi viễn, chính là triển bạch. Quần hào đồng ngẩn người, cũng có không ít người ngầm khen ngợi. lôi trần viễn một mình độc chiến bát đại cao thủ, đã là việc kinh nhân. nhưng dù sao lão cũng là nhân vật thành danh trong giang hồ từ hơn hai mươi năm trước. hơn nữa cũng chỉ gắng gượng trì trì trong chốc lát mở thôi. Trong khi đó Triền Bạch mới chỉ là một thiếu niên vừa mới 20 tuổi đầu, đã có thể một chiều đẩy lùi 8 vị tôn sư của bát đại phái. Thật là ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Kỳ thực những người ngạc nhiên trước thần dũng của Triền Bạch chỉ là những người vừa mới đến để mà hỏng cướp đoạt kỳ thư. Còn những người đã từng mục kích chàng độc chiến hải ngoại tam sát hay là giang hồ tứ ác rồi thì chẳng còn gì làm kinh ngạc nữa. Triển Bạch thì trên một chiều Phật Quang Phổ Chiếu, đẩy lui tám đại cao thủ, xong nghiêm nghị quét nhìn một vòng, trầm giọng nói. Từ bao đời này, cửu đại môn phái, lờ Thái Dương, lờ Bắc Đầu của Võ Lâm Trung Nguyên. <cười> không ngờ, lại bị chư vị phá hỏng hết thanh danh. Chí Hải Hòa Thượng vừa tiếp được một trường của Triển Bạch, Cảm thấy trường lực mạnh mẽ dị thường, lòng đã có nhiều khiếp ủy. Nhưng nghe chàng mở miệng giáo huấn các trưởng môn nhân kiều đại môn phái, không nhịn được quát hỏi. Người nói vậy nghĩa là sao? Triển Bạch chậm rãi lên tiếng. Tài Hạ lúc nãy đã nói rõ. Tỏa cốt tỏa hồn thiên Phật quyền do Tài Hạ hủy bỏ rồi. Tại sao trừ vị lại còn xuất thủ tranh giành vô nghĩa với lôi đại thúc làm gì nữa? Chí Hải Hòa Thượng chưa kịp đáp lời thì đó có hai bóng người phi thân vào đấu trường. Một người lạnh lùng nói Các người lội thôi dài dòng quá. Điều tự, mau giàu quyền kỳ thử cho lão phủ. Mọi người nhìn lại thì chính là Giang Nam nhị kỳ. Hai lão mà đầu hành sự quái đảm lại hiểm độc hơn người. Quần hào ai nấy đầu kinh hãi ngầm. Chí Hải Hòa Thượng sau một thoáng ngẩn ngơ lạnh lùng lên tiếng Quyển kỷ thư này vốn là vật của bản tự bị mất đi, mong vị không nên xen vào chuyện này. Thường khứ ác cười lạnh nói: Vật để trong nhà các mà các còn không giữ nổi, thì có được cách gì để tranh giành kỷ thư nữa? Văn chính kỳ chẳng nói chẳng rằng, cử đơn trưởng nhằm ngược của Chi Hải quét tới một trường. Chi Hải hòa thường cảm thấy một đạo hàn quang lạnh lẽo áp tới không dám dở trường đoán tiếp vội thi triển thần pháp tránh né đạo hàn quang xoẹt qua người của lão khiến lão không khỏi dùng mình ớn lạnh nhưng hai tên đệ tử của thiếu lâm tự đứng sau lưng trí hải hỏa thượng chậm chân không tránh kịp bị trưởng phòng quét trúng, cả hai lập tức rú lên một tiếng hãi hùng quỵ xuống sắc mặt xám ngoét tay chân co giật liên hồi chắc là khó lòng sống nổi văn chính kỳ lạnh lùng nói kẻ nào còn không phục thì coi đó làm gương. Chí Hải Hòa Thượng thấy hai tên đệ tử chết thảm, giận dữ quát lên một tiếng rồi trường phản công. Không đợi cho Văn Chính Kỳ ra tay, Thường Khứ Ác cũng quát lên một tiếng thì triển một chiều Quỷ Vương Đoạn Lộ. Từ góc xéo đẩy ra một trường, hóa giải trường phòng của Chí Hải Hoạt Thượng. Luồng trường phong như là giao lòng nộ hải của Chí Hải Hoạt Thượng Bỗng biến mất tâm như là đá ném xuống hồ. Chí hải hòa thượng kinh ngạc đến ngẩn người. Không ngờ công lực của hai lão mà đầu lại đặc dị đến như vậy. Ngay lúc đó thì... Xoạt! Xoạt! Xoạt! Gần chục bóng người phi thân đáp xuống hiện trường. Đi đầu là một đôi nam nữ. Nam mặc nhỏ phục màu trắng, tay phe phải ngân phiến. Nữ vận kim phục ánh vàng rực rỡ chính là nam hải thiếu quân và nam hải long nữ bên phải hai người là hải ngoại tam sát bên trái là giang hồ tứ ác chín người xếp thành hai hàng ngang từ từ bước lên còn cách vòng chiến giữa sân mấy bước nam hải thiếu quân dùng cán quạt chỉ giang nam nhị kỳ nói hai người tránh ra một bên giang nam nhị kỳ vốn là hai đại ma đầu tự cao tự đại kiêu ngạo thành tính làm sao chịu được thái độ khinh thường của đối phương như vậy văn chính kỳ trợn mắt hỏi người nói với lão già của người như vậy à nam hải thiếu quân giọng lạnh như băng nói tội vô lễ không thể dung thả thường khứ ác ngày thường tốt nhịn hơn văn chính kỳ cũng không chịu được thái độ ngạo mạn của đối phương lão chẳng nói chẳng rằng giờ hắc sát thủ một chiều hắc thủ đoạn hồn nhằm ngực của nam thiếu quân chộp tới lãnh diễm hồng một trong tam sát sau khi nghe câu nói không thể dung thà của nam hải thiếu Quân, đã bước lên một bước vừa khéo một chào của thường khứ ác chộp tới mụ quát lớn một tiếng con khỉ đột muốn chết đồng thời giơ tay điểm ra một chỉ xịt một tiếng thường khứ ác rú lên một tiếng thảm khốc tung người bay ra ngoài hơn trượng Trường tâm của lão bê bết máu tươi Thường khứ ác vội lấy ra một hoàn thuốc bỏ vào miệng, rồi ngồi xuống xếp bằng, vận công điều tức. Chỉ nghe bùng một tiếng chấn động không gian, một bóng người loạng choạng thối lui về phía thường khứ ác. Cuối cùng, bóng người không gượng được, ngã nhào lên người của thường khứ ác luôn. Nhìn kỹ lại, thì chính là văn chính kỳ. Lão há miệng phun ra mấy ngụm máu tươi.